sau thì ngắm khi phi là to thầy dân chàng chịu tha đức chúa giêsu phó cho một cơ quân là sáu hồ trăm sáu hồ 16 sáu người hình Mà khiến đánh đức Chúa Giê-xu Cho đẹp lòng dân dù dễ ứng ít Thế bây giờ nó lột áo ra Chói chân tay vào cột đam, lấy ngài gai dây ra cùng nồi tỏi sắt đánh cả và bền đức Chúa Giêsu giữ năm nghìn đòn. Cho nề nát hết thịt ra xem thấy xương Chẳng còn như người ta nữa nghĩ hề xong hè bấy nhiêu quan ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu xu sốt nó đánh nhọc mọi hy tay nhưng mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ thì khi ngắm bayy nhiều sợ, một kính này cha, mười kính kính mừng thượng đức chúa Giêsu phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên nãng thế xin cho chúng tôi được lòng chừa tội Làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm vậy hưng